đối với một phụ nữ việt nam phục vụ nghệ thuật điện ảnh không ngừng nghỉ trong suốt năm mươi năm trải qua bao nhiêu biến cố thời cuộc quả là một thành đạt hiếm có kiều trinh tên thật là nguyễn thị trinh sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy tại hà nội sau hiệp định genève chia đôi đất nước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cô đã vào nam một mình gặp nhiều khó khăn nhưng đã vượt qua để sống còn Khi mà Nam Bắc chê đôi đó thì hàng triệu người bỏ miền Bắc di cư vào Nam thì Kiều Trinh cũng lạc loài ở trong hàng triệu người di cư đó. Lúc mới đầu ra gia đình thì rất là khó khăn khổ sở, Cảm ơn trời Phật về trên đã cho vượt qua để mà sống còn thôi. Năm 1957, Kiều Trinh mở đầu sự nghiệp điện ảnh trong vai chính của phim Hồi chuông thiên mộ với hãng phim Tân Việt bằng sự tình cờ như có một xếp đạp vô hình. để ảnh tìm tới tôi chứ không phải tôi đi tìm điện ảnh. <cười> là tình cờ hôm đó tôi đang đi ở ngoài đường thì có một người mỹ chạy tới vỗ vai và hỏi tôi có biết nói tiếng anh không tôi quay lại nhìn và tôi nghĩ rằng là ông ta nhầm người thì ông ta chắc hiểu cái nhìn của tôi ông ta xin lỗi và nói rằng là chúng tôi là một nhóm làm phim từ hollywood tới ông đạo diễn joseph manchuris đang ngồi bên kia đường nói là thấy tôi đi ở phía bên này đường cái dáng người việt nam mà ông ta đang tìm kiếm người ta có mời tôi qua để nói chuyện họ có đưa cho tôi một cái script là cái hôm lúc đó, đó là họ sửa soạn để quay cuốn phim người Mỹ trầm lặng tức là The Quiet American và trước khi trở lại quay thử phim thì tôi có xin phép gia đình nhà chồng mà chồng tôi lúc đó thì đang ở bên Mỹ thì gia đình không chấp nhận tôi có trở lại hãng phim và trở lại là là tôi không đóng phim được nhưng mà họ cũng có mời tôi tới dự cái buổi tiếp tân để mà quay phim tôi tới dự cái đó thì tôi được gặp ông Bùi Diễm hãng phim của ông đang kiếm người để đóng cuốn phim hồi thiên ngày hôm sau, câu chuyện diễn Lê Quỳnh đến nhà xin phép cho tôi đi đóng phim. Gia đình nhà chồng tôi có hỏi về vai trò của tôi đóng chuyện phim. Thế Quỳnh có nói rằng là một nhi cô trong chùa Thiên Mụ. Gia đình tôi là gia đình Phật giáo thì rất vui vẻ cho phép đi đóng phim. Đó là cái lý do mà tôi được đi đóng phim thành từ phim Năm 1965, Kiều Trinh đã đóng chung với các tài tử nổi tiếng của Mỹ như Bob Reynolds trong phim Operation CIA. Năm 1970, Cửu Trinh là diễn viên chính trong phim chiến tranh Người tình không chân dung. Năm 1973, trong Đại hội Điện Ảnh Á Châu tại Đài Bắc, Người tình không chân dung đã nhận được hai giải thưởng là phim chiến tranh hay nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất có thể nói là người tình nhân dung là cuốn phim đầu tiên và cuốn phim duy nhất có sự hiện diện của đông đủ của tất cả các binh chủng của Việt Nam cộng hòa nếu mà không có sự hợp tác của quân đội của chính phủ thì không có tên nhân nào có thể quay được cuốn phim như vậy lúc đó Trung tá Trần Văn Ân đại diện cho Bộ Tổng tham mưu liên lạc với các tổ chức dân sự cái việc điều động như là một sự phối hợp chính xác về phương tiện về thời gian về nhân sự và luôn cả về an ninh của điều động các quân sĩ đó, với những cảnh vĩ đại như là Cảnh 3.000 quân lính hát cái bài Việt Nam Việt Nam ở bãi biển Nha Trang cho cuốn phim. Trong một cảnh vui bay, tất cảnh một cảnh trực thăng, cảnh điều động như thế nào, cảnh mà cả mấy chục chiếc xe tăng đổ bộ và quân đội và súng bắn. Rồi là cái cảnh cả một đoàn công hoa vừa mới tìm mặt trận về. Tất cả những cái cuộc điều khiển sự quay phim như vậy, đó, nó giống như là điều khiển một cái cuộc hành quân lớn vậy đó. Thì những ngày quay phim đó, từ mặt trận này tới mặt trận khác, rồi tới cái cảnh quay nhà thương, đây là một cái kỷ niệm trong đời không bao giờ có thể quên được hàng ngày đó thì trinh phải gặp gỡ với các chiến binh bị thương, người mù mắt, người cụt chân, người cưa cánh tay, rồi những bà mẹ ngồi quạt cho con, đỡ họ tới khóc lóc, những đứa con ôm cái chân của bố cũng như người tình nhân dung không hề được quay ở phim trường nào cả mà hoàn toàn quay ở ngoài mặt trận cũng như là những nơi thực sự có chiến tranh và trong phim này các tài tử đóng phim cũng toàn là trong các anh trong nhà binh năm tài tử chính là trung tá được kích vũ xuân thông dương hùng cường hà huyền tri minh đăng khánh minh trường sơn và anh tá nguyễn mộng hùng rồi trần quang rồi tân phan nhiều người cho rằng phim người tình không chân dung đã đưa Kiều Trinh lên đài danh vọng nhưng với Kiều Trinh thì danh vọng không phải là điều Kiều Trinh nghĩ đến. nghĩ tới là Trinh được vinh dự có mặt trong một phim mà có đầy đủ hình ảnh của các quân lực miền Nam cộng hòa thì đây nó cái phim mà bây giờ để lại nó trở thành một cái tài liệu của quân đội miền Nam Việt Nam quý vô cùng. Theo sau sự thành công vượt bậc của người tình không chân dung, Kiều Trinh đã ký nhiều hợp đồng với các hãng phim ngoại quốc nhưng cùng lúc đó. Cuộc chiến Việt Nam ngày càng khốc liệt. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 75, Kiều Trinh đã hoàn tất hai cuốn phim quay tại Bangkok, và đến ngày 15 tháng 4, khi phim Full House vừa quay xong tại Singapore, thì Sài Gòn đang rất sôi động, trong lúc hàng triệu người đang tìm đường rời Việt Nam thì Kiều Trinh lại vội vã trở về nước bởi vì lúc ấy chồng và gia đình chồng của cô đang ở Việt Nam, trong khi các người con thơ dại thì lại đang học tại Canada. Các con của Kiều Trinh ở bên Canada kêu gọi là bố mẹ phải đi, nếu không thì chúng con sẽ trở về. Kiều Trinh lòng mình bị day dứt giữa cảnh đi hay ở. Nếu mình ở lại có cái cơ hội gặp bố người mình mong đợi bao nhiêu năm, nhưng mà hình như là cái lòng người mẹ là, nghĩ tới các con nhiều hơn, thì mình lại sợ rằng là nếu mà mình bị kẹt lại không liên lạc được với các con nữa, cái hoàn cảnh nó đã xảy ra cho chính mình khi mình bị xa bố năm 1954, cho nên tôi đã quyết định ra đi một mình sang Canada với các con, nhưng mà ôm được ba đứa con trong lòng với sự xúc động mẹ con được xuân họp thì cũng đồng thời nước mắt trào ra nít nỗi khổ đau với cái tin là Sài Gòn đã thuộc về bên kia bức màn che.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 Trong cái bữa tiệc đó tôi rất là lạc lõng như thế, thì tôi đứng một mình ở trong cái góc. Thì lúc bây giờ có cái ông producer của cái phim match. Thế tôi đứng như vậy thì ông có hỏi, ông được trả lời là đó là một cái người tài tử nổi tiếng của Việt Nam. Và ta mới tới đây như là một cái người nghệ sĩ lưu vong vậy. Thì câu chuyện đó là một phần nào dựa theo cái gặp gỡ tôi thôi, nhưng mà câu chuyện không đúng là cuộc đời của tôi. Thời gian đó làm việc phim này đấy, tôi rất là xúc động, lúc bây giờ mình cũng mới đi cứ sang đây thôi, đời sống vẫn còn là rất là vất vả và mình lộng lại sự nghiệp bằng con số không, mất quê hương, mất chứng nói, mất cả tên tuổi. Và bây giờ mình lại được trở lại trên một cái sàn quay với như là một cái người tài tử chính, thì tôi rất là xúc động. Nhưng mà đến ngày cuối cùng khi quay phim xong tôi trở về, tôi đóng cửa buồn lại, tôi ngồi trong buồng nước mắt trào ra, tôi khóc. Thời gian đó, tôi nghĩ rằng là sau đó mình sẽ được đóng nhiều vai lớn lắm, sẽ nổi tiếng, nhưng mà chưa thật nó không phải như vậy. Thế đó, phim Mesh rồi tôi cũng vẫn làm việc liên không có năm nào ngừng cả, nhưng mà nó cũng không có những vai trò lớn lao như là đầu tổng tượng đâu. Năm 1980, Kiều Trinh vừa là cổ vấn kỹ thuật, vừa là tài tử trong phim The Children of An Lạc, chiếu trên hệ thống truyền hình CBS nhiều lần, phim quay tại Phi Luật Tân nói về chuyện di tản các trẻ em mồ côi Việt Nam. Thử trinh đóng vai cô giáo, giữ trách nhiệm lo di chuyển các em đây nó là một cái câu chuyện về một cái chuyến bay di tản các em ở trong các khu như viện đó trước 75 mà bị nổ tung gần như vào khoảng 300 trẻ em đã chết trong cái chuyến máy bay đó sau đó là có một chuyến máy bay khác di tản các em khu nhiệt sang Mỹ mà theo hình ảnh của lịch sử giữ lại đó thì tổng thống Ford đã đứng đón ở phi trường khi mà cái chuyến máy bay này tới nước Mỹ nhưng đó đã được chiếu rất nhiều lần tại đài CBS và được rất nhiều các giới khán giả Mỹ coi bởi vì đây nó là một chuyện còn theo những sự thật. Năm 1986, Kiều Trinh đóng phim The Girl Who Spells Freedom vai một người đàn bà Lào dẫn 5 con đi vượt biên. Họ đã đến mến bờ tự do và một trong các cô con gái của bà đã thắng giải nhất trong cuộc thi Spelling Bee tổ chức hàng năm tại Mỹ và đã được vào tòa Nhà Trắng gặp Tổng thống Hoa Kỳ. Kiều Trinh cho biết, người thiếu nữ đánh vần tiếng tự do đã trở thành phim tài liệu. Cuốn phim này được chiếu lên rất nhiều lần, và từ sau này nó trở thành một cuốn phim gần như là một bài học cho các trường tiểu học, và nhất là vì sao các em trung học thành ra rất nhiều thế hệ trẻ qua cuốn phim này. Trong loạt phim Vietnam War Stories, đóng cho hệ thống HBO năm 1989, Kiều Trinh bị phân vân lẫn lộn giữa một quá khứ thật của đất nước và sự giàn dựng của ánh đèn đây là những cái con phim chiến tranh việt nam qua mắt mình của người mỹ thôi và tuy nhiên là một người đóng cho phim này và cũng là một người cố vấn kỹ thuật thì hàng ngày tôi trực diện với những cái cảnh chiến tranh cảnh đổ nát cảnh chết chóc cảnh nhà cháy cảnh khổ đau Khi lòng mình nó một ngang tôi bị cuốn độ bởi cái sự kiện của lịch sử của quê hương mình của đồng bào mình. Năm 1993 thì chính đóng vai Susan trong phim The Joy Luck Club viết từ một cuốn truyện nổi tiếng cùng tên của Amy Tan, chuyện về bốn bà mẹ người Tàu sang Mỹ lập nghiệp. Có thể nói đây là cuốn phim Á châu đầu tiên được Hollywood chú ý và được khán giả Mỹ thích nhất thời bấy giờ. Sau khi phim trình chiếu một thời gian, kiểu Trinh đi đến đâu cũng được khán giả nhận diện. Sau khi thời gian chiếu rất là nổi tiếng ở Mỹ, cái thời gian đó ở Los Angeles có cái vụ riot bạo động đó. Tối hôm đó tôi đi chợ, hơi lắm, sau khi đi chợ tôi đẩy cái xe ra ngoài Tắc Tinh, thì tôi thấy một người thanh niên cao lớn chạy tới. Tôi sợ quá, bởi vì nó đang có cái riot xảy ra, tôi nghĩ rằng là chắc cái người này đến để đánh mình hay là cướp gì mình đây. Tôi vội vàng cầm cái chìa khóa và nắm chặt cái ví ở cái ghế sẵn sàng là trực thượng, chứ thì... Tới, ông kể, tôi tôi tôi sợ quá, ta nói là tôi cảm ơn bà trong cái vai trò người mẹ trong phim cho và gì mẹ tôi vừa mới kết xong tôi coi khóc quá. Trong thời gian từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay, Kiều Trinh đã đóng rất nhiều phim nữa, nhưng có lẽ gần đây nhất và đặc biệt nhất là phải kể đến vai bà nội trong phim vượt sóng mới chiếu trong khoảng thời gian ba mươi tháng bốn năm hai nghìn bảy. Journey of the Fall đã làm không biết bao nhiêu đồng hương cũng như khán giả Mỹ khóc sụt sùi, kể cả khán giả nam giới. Chẳng phải là khán giả khóc, tôi là người đóng trong phim nhân vật của phim. Vậy mà mỗi lần tôi coi, tôi đều khóc và tôi coi phim đó trên 10 lần. Bởi vì phim chiếu ở đâu thì đạo diễn Trần Hàm và nhà sản xuất Lâm Nguyễn đều gửi tôi đi theo phim. Mỗi lần ngồi trong bóng tối chung với khán giả để coi phim, tôi đều khóc. Tôi không phải là thiền nhân, cũng không có ở tù như các anh em trong quân đội đã đi tù cải tạo. Qua cái phim này tôi được hiểu những người bị đi tù cải tạo và tôi cũng được thông cảm hơn với thiền nhân khổ như thế nào. Câu chuyện nó không phải là chuyện của ai hay là viết cho một hoàn cảnh. Vì đạo diễn Trần Hàm cũng như là Lâm Nguyễn đã phỏng vấn cả ngàn người cải tạo cũng như là thiền nhân để lấy sự thật tích lại để mà thấy được cái lịch sử đã xảy ra trong năm 1955 khi Sài Gòn thất thủ và hàng trăm ngàn người đi đột đạo và sau đó hàng bao nhiêu ngàn người đi vượt biên qua đường biển và biết bao nhiêu người đã bỏ mình ở ngoài biển cả và những cái ngày trở lại đời sống trên xứ lạ quê người khó khăn như thế nào. Gần như người Việt Nam coi là một khóc gì, ai cũng tìm thấy. Đây là câu chuyện của chính mình, của chính gia đình mình, là của chính những người thân yêu hay là bạn bè của mình đã trải qua. Và gần như là gia đình nào cũng muốn cho con, cho cháu đi coi để những thế hệ trẻ này biết được là cha ông của họ đã trải qua những gì. Hôm, chú phim ở bên sân đen Film Festival. Khi chiếu xong đèn vớm bật lên, tốn mắt tôi hãy còng chảy Thì có một người đàn ông người Việt Nam chạy đến quỳ dưới chân tôi, ôm tôi và khóc và nói là cảm động quá, cảm động quá, kìa chính ơi. Thưa quý thính giả, 50 năm phục vụ điện ảnh góp mặt trong hơn 100 cuốn phim, Kiều Trinh đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý nhưng cũng trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. Hồi tưởng lại những vui buồn trong thời gian sinh hoạt nghệ thuật, tiểu Trinh xúc động gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người cô đã gặp cũng như đến tất cả khán giả đã thương mến cô. Kiều Trinh cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành cho tất cả mọi người mà trên con đường 50 năm dài Kiều Trinh đi qua đã gặp trong cái sinh hoạt đến ảnh. Kiều Trinh muốn nói chữ cảm ơn bằng nhiều tiếc tiếng với những nhân tộc mà Kiều Trinh đã được làm việc tới. cùng là cảm ơn vô cùng tới khán giả của Kiều Trinh trong suốt 50 năm qua. Xin chúc tất cả mọi người mọi điều tốt đẹp.